Nhiệt tình. Trong cuộc đời và cả trong kinh doanh, chúng ta có thể liên tục chạy bằng tốc độ chạy nước rút 100 mét. Nỗ lực không thua bất kỳ ai. Không phải tôi tự mình có ý thành lập công ty. Như đã nói lúc nãy, khi làm việc ở công ty trước đó, tôi có khúc mắc với cấp trên về vấn đề kỹ thuật. Vì một chút bốc đồng tuổi trẻ, tôi nói, vậy thôi, tôi nghỉ làm, và đã rời bỏ công ty. Lúc trước, người của một công ty gốm sứ Pakistan đến Nhật thực tập kỹ thuật. Tôi từng chỉ dẫn tận tình nên lần này không có chỗ khác để đi, tôi nghĩ đến lời mời của họ. Lúc ấy tôi nhớ lương mình khoảng 15.000 yên, nhưng công ty Pakistan đó đã đưa ra mức lương cao bất ngờ là 300.000 yên. Tôi thật sự đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện đi Pakistan. Nhưng giáo sư dạy tôi ở đại học đã nhắc tôi. Cậu định đi bán lẻ kỹ thuật sao? Khi về lại Nhật, cậu sẽ thành một kỹ thuật gia vô dụng mất, khiến tôi từ bỏ ý định đi Pakistan. Lúc ấy cấp trên lúc trước, cùng người bạn thân của tôi đã nói, Nếu cứ như vậy thì kỹ thuật của cậu sẽ bị chôn vùi mất, thử khởi nghiệp xem, và bỏ ra 3 triệu yên để mở công ty cho tôi. Người hỗ trợ chính cho tôi là bác đồng niên của cha, tốt nghiệp trường điện khí công học Đại học Kyoto. Ông cũng là người nhà chùa, có cách nghĩ rất tuyệt vời. Tôi nhớ ông thường nói, ta góp vốn không phải với tư cách nhà tư bản đầu tư, mà chỉ vì yêu mến con. Ta chỉ muốn con lập nghiệp với công việc này, nên mới chi tiền, vì vậy con nhất định không được làm những việc để đồng tiền sai khiến đấy. Thực tế ông cần cho tôi giữ cổ phiếu trong khi tôi chỉ là một kẻ, đừng nói đến chuyện điều hành công ty, mà đến cả kiến thức về cổ phiếu cũng chỉ là con số không tròn trĩnh. Còn hãy kinh doanh đi. Ông tin tôi trên mọi phương diện và giao phó hết cho tôi và công ty Kyocera bắt đầu từ đó. Ông còn đứng ra thế chấp nhà của mình với ngân hàng để vay 10 triệu yên cho công ty làm vốn lưu động. Vợ ông cũng là người tuyệt vời. Khi nhà cửa bị đem ra thế chấp như thế, nếu công ty kinh doanh thất bại sẽ chẳng còn gì. Vậy mà bà nói, nếu chồng tôi được người ông ấy yêu quý là cậu đây, xài tiền giúp thì chẳng phải đó là niềm vui thật sự của ông ấy sao? Kyocera đã được thành lập dựa trên nền tảng cơ bản là trái tim của những người như vậy. Chính vì vậy, kể từ khi sáng lập, ngày cũng như đêm, tôi luôn nỗ lực trong kinh doanh với sự nỗ lực và nhiệt tình, không thua bất kỳ ai để công ty không bị sụp đổ, để nhất định phải trả bằng hết số nợ. Tôi thường nói với nhân viên và ví von hình ảnh đó với việc chạy marathon. Kyocera là doanh nghiệp sinh ra ở Kyoto. Nói cách khác, như là một thanh niên xuất thân nhà quê và chàng thanh niên đó cố gắng hết mình để luyện tập chạy đường trường. Trang phục trên người thì nghèo nàn với chiếc quần chẽn và đôi giày vải đơn sơ, nhưng người ta nhìn dáng chạy của chàng thì nói có vẻ chạy được chút chút. Và động viên từ phía sau, chàng trai cắm đầu về phía trước, nhập vào đường chạy marathon chạy trên đường đua kinh doanh, gọi là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Kyocera được sáng lập năm 1959, sau chiến bại, kinh tế Nhật Bản sụp đổ. Nếu lấy mốc năm 1945 là năm các doanh nghiệp khởi đầu làm mốc xuất phát của đường đua kinh doanh trong nền kinh tế Nhật sau chiến tranh thì Kyocera xuất phát quá chậm. Trên đường đua có nhiều doanh nghiệp lão làng, tức là những vận động viên nổi tiếng kỳ cựu đã luyện tập lâu ngày về dạng kinh nghiệm và thành tích phong phú Những doanh nghiệp như vậy Hiểu rõ cách phân phối rất bền Để có thể chạy hết đường đua 42,195 km đó Ngoài ra Còn rất nhiều doanh nghiệp mới nổi Sau chiến tranh cũng đang tham gia đường đua Họ phát ra sức mạnh khốc liệt Tích cực triển khai đường chạy Từ năm 1945 Các doanh thủ và những vận động viên Triển vọng bắt đầu cuộc đua như thế Trong bối cảnh đó Kyocera là một vận động viên non nớt, xuất thân tỉnh lẻ, tham gia trễ những 14 năm. Nếu một năm là một km, thì tốt vận động viên dẫn đầu đã chạy được 14 km. Nếu anh chàng nghiệp dư tỉnh lẻ đó, cứ nhúc nhắc từng chút một theo tốc độ của mình, thì quả thật không thể cạnh tranh. Do đó tôi đã dốc toàn lực chạy với tốc độ của một người chạy bức tốc 100m. Cho đường chạy Marathon. Ngày qua ngày tôi làm việc với tất cả nhiệt huyết điên rồ ấy. Và đương nhiên tôi bị nhân viên và những cổ đông góp vốn nhắc nhở. Anh làm việc với tốc độ như vậy thì phá sức quá. Kinh doanh vận hành một doanh nghiệp là chạy đường trường. Anh chạy vậy thì sẽ sớm xuống sức. Bỏ cuộc nửa chừng chứ làm sao đến đích được. Nhưng tôi nghĩ, đang na cúng chạy thì cứ chạy hết tốc lực để rút ngắn khoảng cách với tốc đầu đã. Nếu đã là cuộc cạnh tranh không cân xứng ngay từ đầu, thì mình cứ cố gắng hết sức mình để xung quanh biết đến sự tồn tại của mình. Tôi đã nghĩ vậy và dốc hết sức. Thú vị thay, dù chạy bằng tốc độ nước rút đó, tôi vẫn không bị gục ngã, mà có thể tiếp tục chạy, Chưa kể công ty phát triển hơn, đuổi kịp rồi vượt qua các doanh nghiệp lớn đang chạy đầu, trở thành số một trong ngành. Trên đường chạy marathon thực tế, dù trên đường đời hay trong kinh doanh, Chất định không có chuyện không thể chạy tốc độ cao. Trên đường đời không phải là chọn lấy con đường dễ dàng thông thả mà các bạn hãy tiếp tục chạy thật nghiêm túc, từng ngày từng ngày với tất cả lòng nhiệt tình và sự nỗ lực không kém bất kỳ ai. Chương 4: Phải thành thật. Theo đuổi những gì đúng đắn một cách đúng đắn Chân thật, phải luôn bước đi trên con đường đúng đắn, trút hết lòng thành để làm việc, không được có cách sống thỏa hiệp, chiều lòng người khác, hay cho rằng miễn sao sống tồn tại qua ngày là được. Sống chân thật với bản thân dù có gặp bất kỳ trở ngại nào. Mỗi khi mắc kẹt, dậm dân tại chỗ, con người vẫn có thể làm điều xấu, với suy nghĩ, chỉ nhiều đây thôi chắc không sao. Dù lương tâm biết chắc chắn điều đó không tốt Trường hợp tệ hơn Còn sẵn sàng gật gù Kết quả tốt thì sao cũng được Để thuyết phục bản thân và rồi tay nhúng chàm Nhưng chúng ta phải luôn bước đi trên con đường đúng đắn Trút hết lòng thành Không được có cách sống thỏa hiệp chiều lòng người khác Hay cho rằng miễn sao sống tồn tại quá ngày là được Tôi cho rằng dù có phải đối mặt với cục diện thế nào đi nữa Phải luôn có cách sống chân thật, cách nghĩ đúng đắn, xuyên suốt trên con đường chính đạo. Điều này khiến tôi nhớ lại một sự việc xảy ra trong công ty tôi từng làm trước khi sáng lập Kyocera. Tôi tốt nghiệp đại học và làm công ty, như tôi đã trình bày, tôi đã thành công trong việc tìm ra bí quyết chế tạo vật liệu cách nhiệt tần số cao gọi là Porceris, vật liệu chịu lửa. Ban phát triển cho tôi đứng đầu trở nên độc lập, còn tôi tạo dựng được vị trí thực chất trong công ty dù chỉ mới năm thứ hai vào làm. Từ bé tôi vốn đã phản đối những gì bất chính, trái với lương tâm, tôi có lòng chính nghĩa, không tha thứ cho những gì không đàng hoàng, vì vậy tôi luôn yêu cầu đòi hỏi sự đúng đắn, ít nhất là trong bang của mình và muốn công ty là nơi có thể tìm được lẽ sống. Công ty lúc ấy vốn là hãng sản xuất lão làng về chế tạo chất cách điện dùng cho đường dây điện, nhưng sau chiến tranh tình hình xấu đi, thường xuyên xảy ra các cuộc đối đầu về lao động. Do đó tình trạng thua lỗ kéo dài, đải ngộ kém đi, trong thời gian làm việc thì chẳng ai chịu làm cực lực, nhưng lại làm ngoài giờ không cần thiết để kiếm tiền phụ trội. Điều đó diễn ra như cơm bữa. Nhưng tôi đã đề nghị cấm làm ngoài giờ vì nghĩ chi phí nhân công cao ảnh hưởng lên phí sản xuất. Thế là những người đang làm việc ở đó vô cùng bất mãn. Mọi người phàn nàn khiếu nại, Cho rằng những công ty khác đều làm ngoài giờ thông thả, làm cho có mà vẫn có tiền, còn công ty mình cả ngày bắt làm cực lực, rồi còn không có tiền làm thêm. Với những thành viên ở một nơi làm việc như thế, tôi nói. Bây giờ mọi người vất vả, nhưng nếu không làm thêm giảm chi phí sản xuất, thì chúng ta có năng lực cạnh tranh, chắc chắn tương lai sẽ có nhiều đơn đặt hàng, đến mức mọi người phát ngán. Lúc đó sẽ phải làm ngoài giờ nhiều đến mức mọi người chẳng tha thiết chuyện đó. Mọi người hãy cố gắng đến lúc đó. Trong số đó cũng có người có tâm nên ủng hộ tôi, nhưng có người nghĩ có phải cấp quản lý đâu mà chơi xấu nhân viên với ba cái yêu cầu khắc khe còn hơn lãnh đạo. Nên rốt cuộc tôi bị đưa lên thẩm vấn ở liên đoàn lao động, tức bị luận tội ở tòa án nhân dân. Tôi còn nhớ mình bị bắt đứng trên mấy cái hộp gỗ Đựng chất cách điện, chất cao, bên cạnh cái ao ngay khi bước vào hành lang công ty. Mấy cái tên bày trò quấy rối này đè đầu cưỡi cổ người lao động yếu ớt như chúng ta chỉ để nịnh bợ công ty. Chính vì có mấy tên thế này mà người lao động chúng ta phải gặp bao phiền phức, người như hắn phải nghỉ làm. Trước những lời như vậy, các ủy viên liên đoàn đứng quanh đống hộp gỗ đã đồng loạt sỉ nhục tôi như một kẻ tồi tệ nhưng tôi thẳng thắn phản bác như thế này, quý vị ủy viên liên đoàn định đuổi việc tôi, những người cho rằng tôi có vấn đề lại là những người hoàn toàn không làm việc, gì dù tôi đã nhiều lần trình bày tình trạng của công ty, nếu giữ những người như vậy chắc chắn công ty sẽ sụp đổ, lời nói của những người bình thản làm những việc khiến công ty sẽ sụp đổ là đúng đắn sao? hay những lời nói thuyết phục đi theo chính đạo của tôi mới là đúng đắn, đó là đánh giá của quý vị. Nếu đã nói vậy mà quý vị vẫn yêu cầu tôi nghỉ việc, thì tôi sẽ vui mừng nghỉ việc cho quý vị xem. Tôi đã từng trút hết ruột gan thuyết phục như vậy. Lòng chính nghĩa trong tôi đã buộc tôi phải nói vậy, dù bản thân có rơi vào tình trạng bất lợi đi nữa, tôi vẫn quyết chí đi theo chính đạo. Có lần, vì tôi nói những lời quá nghiêm khắc, mà những người làm công ở đó không chỉ mắng nhiết mà còn bỏ tiền thuê một nhóm người tấn công tôi vào ban đêm. Vết thương lần ấy vẫn còn để lại sẹo trên mặt tôi cho đến giờ. Có lẽ với bọn họ chỉ cần xử tôi để từ hôm sau tôi không đến công ty nữa là được, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn đi làm với vết thương đang băng bó chằng chịch. Bọn họ bất ngờ, kể từ đó những trò tệ hạ như vậy không còn nữa. Tôi tin rằng mình đang làm những việc đúng đắn, đồng thời cũng có cảm giác cô độc, và vô cùng trăng trở rằng tại sao mình làm đúng mà mọi người không hiểu mình. Không, không những không hiểu mà còn bị ghét bỏ. Nửa đêm khi xong việc, tôi ngồi một mình bên con sông nhỏ chảy ngang ký túc xá, vừa khóc vừa nghĩ về quê nhà, rồi hát bài quê hương. Chuyện đó chẳng mấy chốc nổi tiếng trong ký túc xá, mỗi lần như vậy là mọi người lại nói, Inamori, nó lại ngồi khóc bên sông. Tôi đã vừa hát vừa chiến đấu với sự cô độc để rèn luyện ý chí của mình. Lúc ấy tôi còn thường tự hỏi, tự trả lời. Mình định nói những lời đúng đắn, nhưng vì vậy mối quan hệ trong cơ quan trở nên xấu đi, cấp dưới bớt mãn ra mặt, để có thể sống tốt trong xã hội. Liệu có nên, có đúng khi chấp nhận bẻ cong tính niệm của mình để chiều lòng mọi người một chút? Nhưng suy nghĩ thế nào đi nữa tôi vẫn thấy không thể. Có thể cấp dưới ghét mình, nhưng nhất định phải khẳng định việc gì đúng là đúng. Cuối cùng tôi kết luận như vậy, lại thấy dũng cảm hơn, bình tâm trở lại, rồi quay về kết thúc xá. Tôi chỉ một lòng nỗ lực đi trên con đường mình tin rằng đúng đắn. Có nhiều cấp trên bậc đàn anh, các đàn em và cấp dưới đã bị thuyết phục bởi thái độ đó của tôi và đi theo tôi. Những người đó sau là thành viên sáng lập Kyocera trở thành nhân tố hướng đến phát triển của công ty. Đặt câu hỏi với chính mình. Với tư cách con người, điều gì là đúng đắn và đi theo con đường mà bản thân tin rằng đúng đắn, dù biết đó là con đường không bằng phẳng, nhưng cứ một lòng đi theo chính đạo, thái độ thẳng thắn đó có thể khiến bạn bị xung quanh phản bác, khiến bạn cô độc lạc lõng, nhưng nếu nhìn trên quãng đường đời dài trước mắt thì chắc chắn bạn sẽ được đền đáp, sẽ có ngày đạt được thành quả, quan trọng là bạn phải tin vào điều đó chọn cách sống không thỏa hiệp. Ý chí. Nếu muốn đạt được mục tiêu cao, phải thử thách bằng thái độ cầu tiến, đi lên với ý chí mạnh mẽ rằng bất luận là gì, phải leo lên, phải hướng thẳng đến đỉnh cao. Dám đặt ra mục tiêu cao và nỗ lực một cách thẳng thắng. Công ty Kyocera đã khởi đầu từ việc mượn nhà kho công ty điện khí Miyaki, khu phố Nishinokyo Haramachi, quận Nakagyo ở Kyoto. Các cán bộ của Kyocera biết rõ tình hình lúc ấy, kể rằng tôi thường nói với nhân viên thế này: "Đã bỏ công xây dựng công ty Kyocera này rồi, chúng ta hãy cố gắng, trước hết là trở thành công ty số 1 khu phố Haramachi này. Thành số 1 Haramachi rồi thì tiếp theo hãy làm sao để trở thành số 1 quận Nakagyo." trở thành số 1 quận Nakagyo rồi thì thành số 1 Kyoto, số 1 Kyoto rồi thì cố gắng thành số 1 Nhật Bản, số 1 Nhật Bản rồi thì cố gắng trở thành công ty số 1 thế giới. Khi mới thành lập chưa được bao lâu, tôi đã nói như thế với mọi người. Trên đường đến công ty của tôi có công ty công cụ máy móc Kyoto, đó là công ty Thầu Gia Công, đóng bộ các dụng cụ sửa chữa xe hơi như cờ lê, mỏ lết vân vân cho các hãng sản xuất xe hơi. Chúng tôi thường chứng kiến hình ảnh nhân viên ở đó ra sức làm việc, từ sáng đến tối không ngơi tay. 11-12 giờ đêm, khi tôi chuẩn bị về, họ vẫn đang tiếp tục cố gắng. Rồi sáng hôm sau khi tôi đến công ty, thì họ đã có mặt, cố gắng làm việc như hôm trước, đến mức tôi cứ tự hỏi họ ngủ khi nào. Vì vậy, tuy nói phải trở thành công ty số 1 khu phố Haramachi, Nhưng để được như vậy, phải vượt qua công ty công cụ máy móc Kyoto này. Sau đó, nếu muốn trở thành số 1 quận Nakagyo, thì còn có xưởng chế tạo Shimazu, nơi về sau đã cống hiến cho Nhật Bản một giải thưởng Nobel Hóa Học nằm bên kia đường ray tàu điện. Chú thích Tanaka Koichi, sinh năm 1959, một trong ba người đoạt giải Nobel Hóa Học năm 2002, Với công trình phát triển cách thức nhận diện và phân tích các đại phân tử sinh học, ông Tanaka lúc ấy là nhân viên công ty Shimazu. Hai người còn lại là John B. Fenn của Mỹ, Cook Wirich ở Thụy Sĩ. Hết chú thích. Chuyên môn của tôi cũng là hóa học. Thời đại học tôi từng sử dụng máy đo của công ty Shimachu nên biết rõ năng lực kỹ thuật ưu vệt của họ. Để trở thành số một quận nakagyo Tôi cũng phải vượt qua sưởng chế tạo Shimachu. Nhưng dù biết là chuyện không dễ dàng gì, tôi vẫn tiếp tục nuôi giấc mộng. Số 1 quận Nakagyo, số 1 Kyoto, số 1 Nhật Bản, số 1 thế giới. Đồng thời tôi nghĩ, nếu muốn trở thành số 1 thế giới thì phải có triết lý, có cách nghĩ phù hợp với vị thế đó. Tôi ví việc đó như leo núi, như đội leo vách núi trong trường. Việc leo những ngọn núi nhỏ gần đó với tâm trạng đi dạo, và việc leo những đỉnh núi cao trên thế giới vào mùa đông, khác nhau hoàn toàn, từ trang bị cho đến tập luyện. Vậy thì Kyocera nhắm đến ngọn núi nào? Khởi nghiệp rồi, với tư cách một doanh nghiệp vừa và nhỏ, lên sàn chứng khoán rồi, thì chỉ cần phát triển vừa phải cũng xem là thành công, hay sẽ là một doanh nghiệp hướng đến mục tiêu số một thế giới, liên tục nỗ lực không thua bất kỳ ai thường xuyên cầu tiến hướng đến tầm cao hơn. Nếu là vế đầu thì chỉ cần trang bị vừa đủ, tức có thể chỉ cần chút triết lý, cách nghĩ. Ở mức độ phù hợp với mục tiêu thấp là leo những ngọn núi thấp, còn nếu chọn vế sau, nếu hướng đến mục tiêu số một thế giới, thì chắc chắn cần có triết lý, cách nghĩ, lý tưởng cao đẹp, nghiêm túc thật sự để phù hợp với mục tiêu đó. Tôi cũng đã nói chuyện đó với nhân viên Kyocera, Mục tiêu mà tôi muốn đạt thành trong đời là như leo lên đỉnh lên chóp núi cao mà trên đó không có gì cao hơn nữa. Khi còn nghiên cứu ở công ty cũ tôi cũng đã không nghĩ gì đến thân mình, đã muốn leo ngọn núi gần như không thể leo. Nay tôi cũng đang leo lên vách núi thẳng đứng, tôi rất mong mọi người theo sau tôi. Thế nhưng leo thẳng đứng ngọn núi sừng sững nguy hiểm như vậy, chỉ cần trượt tay, sải chân là có thể rơi xuống vực sâu ngàn dặm. Bên dưới, nên ai cũng cứng người, chân nặng trịch, lòng đầy hoảng sợ là chuyện đương nhiên, có người nói, tôi không theo được, tôi xin nghĩ. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi vẫn hiên ngang leo tiếp, nhưng bất chợt tự hỏi chính mình, biết đâu mọi người đều nghĩ không thể theo cách sống khắc nghiệt như vậy. Nếu vậy thì đâu cần phải leo núi thẳng đứng chi cho khổ cực. Đi đường vòng, đường mòn bên dưới, rồi từ từ leo lên cũng được mà. Nhưng rồi tôi lại hỏi trái tim mình, lại nghĩ, không, mình không muốn dùng cách lề mẹ như thế, đó chỉ là lời thị thầm của ma quỷ mà thôi. Trước ngọn núi trắc trở là mục tiêu cao, nhưng đi đường vòng để leo chẳng khác nào thỏa hiệp với người đời, với những gì, thường thức. Không, hơn thế nữa là thỏa hiệp với chính mình để sống mà thôi. Thái độ, tư thế đó... Rốt cuộc sẽ khiến ta kết thúc cuộc đời mà hoàn toàn không chạm vào được mục tiêu đã đề ra ban đầu. Để chắc chắn đạt được mục tiêu cao quý, lý tưởng, dù không ai theo cùng, dù bản thân có rơi từ trên cao xuống vực sâu, tôi vẫn muốn bám lấy từng vách đá, chinh phục khó khăn để leo thẳng lên. Nhưng nếu vậy, có thể cả bảy người cùng nhau thành lập Kyocera, không ai leo cùng tôi. Tôi cũng lo lắng khi nghĩ đến điều đó. Tôi còn nhớ thời gian đó tôi đã nói với vợ rằng, cho dù mọi người không ai theo tôi, nhưng mình hãy tin tôi và ở sau động viên tôi nhé. Đó không phải là những lời chặn họng từ trước, mà thật lòng tôi đã rất lo sợ khi nghĩ đến việc không ai theo mình. Đó là những lời thành thật tôi nhờ vợ rằng mong muốn mình hãy tin tôi. Tôi đã quyết tâm thật mạnh mẽ trong lòng rằng chỉ cần một mình vợ tin mình Theo mình, đến bất kỳ đâu, thì dù có khó khăn ra sao, nhất định mình không từ bỏ việc leo núi thẳng đứng. Thực tế, bảy người bạn chí cốt, từng cùng nhau vắt từng giọt mồ hôi, lẫn bột, nguyên liệu, gốm, kỹ thuật, đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi. Từ trái tim đến trái tim, chúng tôi đã kết nối với nhau như thế, sáng lập Kyocera, và về sau vẫn đi xuyên suốt một con đường hướng lên tầm cao nếu muốn đạt mục tiêu cao cả phải có một ý chí mạnh mẽ dù xảy ra bất cứ chuyện gì phải hướng đến đỉnh cao phải leo lên đó một cách thẳng thắng với một tư thế thẳng đứng hiên ngang dù là ngọn núi cao hiểm trở phải tiếp tục giữ vững ý chí leo lên thật thẳng đó mới chính là điểm cốt lõi để đạt thành tựu trong đời dũng khí dũng khí không phải là tự tin với sức mạnh của cánh tay tự hào mình mạnh mẽ hay giỏi cải vả. Những gì mà một người vốn dị tính tình trầm lặng nhút nhát thận trọng, nhưng qua nhiều lần đấu tranh tích lũy kinh nghiệm có được, mới chính là dũng khí thật sự. Người vứt bỏ được bản thân là người mạnh mẽ. Người có sức mạnh cơ bắp lại nói những lời đau to búa lớn thường được cho rằng mạnh mẽ, có thể trông cậy được, nhưng thực tế khi xảy ra chuyện thường không được tích sự gì. Trong thực tế tôi đã gặp Nhiều người chỉ biết nói như thế. Ngược lại, tôi nhận thấy có những người bình thường trông có vẻ nhút nhát, trầm tính. Tinh tế thường phát huy được dũng khí khi có chuyện. Nhớ lại những chuyện từng trải qua từ trước đến nay, tôi cho rằng dũng khí không phải là tự tin với sức mạnh của cánh tay, tự hào mình mạnh mẽ hay giỏi cãi nhau. Những gì mà một người vốn dĩ tính tình trầm lặng, nhút nhát, thận trọng, nhưng qua nhiều lần đấu tranh, tích lũy kinh nghiệm có được. Mới chính là dũng khí thật sự Tôi nghĩ được như vậy có thể là vì tôi vốn là người nhút nhát hay sợ sệt Lúc nhỏ tôi rất mít ước Những năm đầu tiểu học Chạy chơi nghịch phá trong nhà thì giỏi Nhưng tôi không tài nào tự đi học một mình Nếu mẹ đi cùng thì tôi mới chịu đi học Nhưng khi mẹ vừa đưa vào lớp Chuẩn bị ra về là tôi bà khóc nước nở Sau đó dù trở thành đứa trẻ đầu têu trong các trò nghịch ngợm Nhưng tính cách bẩm sinh thì không thay đổi Cả khi tốt nghiệp đại học Từ Kagoshima lên Kyoto, tôi cũng chỉ nói phương ngữ. Kagoshima nên rất sợ những cuộc điện thoại phải trả lời bằng giọng chuẩn. Đến mức khi điện thoại rèn ngay bên cạnh, tôi vẫn phải nhờ ai đó bắt máy dùm. Tôi chỉ là một thanh niên tỉnh lẻ nhúc nhát như thế. Vì vậy, khi mới sáng lập Kyocera, tôi đã vô cùng bất an, lo lắng liệu mình có thể hoàn thành nhiệm vụ của một người lãnh đạo không. Không những không tin rằng mình phù hợp với vị trí của một nhà lãnh đạo, một người kinh doanh, mà ngược lại tôi thậm chí còn nghi ngờ bản thân. Nhưng mặt khác, trong lòng tôi trỗi dậy ý chí mạnh mẽ, khi nghĩ đến 7 người bạn chí cốt đã tin tưởng đánh cược cả cuộc đời vào một thanh niên mới 27 tuổi như tôi, nghĩ đến 12 nhân viên trẻ ôm ấp kỳ vọng tươi sáng trong đời, có người chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở, rằng nhất định không thể để họ bơ vơ, lạc lỏng trên đường đời. Gì thế gì? Tôi không được để công ty này sụp đổ. Làm gì thì làm, phải xây dựng sự nghiệp này thành công. Trong đầu tôi chỉ duy nhất một suy nghĩ đó. Tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ, phải bảo vệ công ty, phải bảo vệ nhân viên, đã tiếp cho tôi dũng khí. Tôi nhớ một chuyện thế này. Thời kỳ mà nhà kho mượn lúc sáng lập công ty không đủ để sản xuất, Kiyosera mở nhà máy mới ở tỉnh Shiga, nhân viên phải đi đi về về Kyoto và Shiga. Một đêm nọ, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát. Nhân viên công ty anh tông chết người trên đường quốc lộ tỉnh Shiga. chúng tôi đề nghị anh đến ngay. Lúc đó khoảng 2-3 giờ đêm, nhưng tôi đã phóng như bay đến hiện trường. Theo lời cảnh sát tường thuật, người nhân viên đó lái xe vận chuyển vật liệu đến nhà máy Shiga. Nửa đêm, trên đường về... Lại Kyoto, không kịp tránh một người đàn ông thành lình phóng ra quốc lộ. Lúc đó, nạn nhân đã uống rượu, mới từ tiệm rượu bước ra. Người nhân viên lái xe đó còn rất trẻ, tốt nghiệp đại học và mới đi làm chừng một hai năm, rất chăm chỉ nghiêm túc. Khi tôi đến hiện trường, cậu ấy mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết khóc. Cảnh sát cũng lo lắng, sợ cậu ấy làm chuyện dại dột, phóng ra đường để tự sát. Vừa may có một tiệm ăn cách hiện trường chừng 50 mét. Tôi xin phép cảnh sát dẫn cậu ấy đến đấy để trấn an tinh thần. Chắc từ tối qua đến giờ, cậu chưa ăn phải không? Ăn chút gì lắp dạ đi đã. Tôi dỗ Nhưng cậu ấy không đụng đũa, chỉ tiếp tục khóc. Không còn cách nào khác, tôi để cậu ấy nghỉ ngơi, còn mình ngồi cạnh cho đến sáng, không chập mắt. Buổi sáng sau khi cảnh sát điều tra, tôi dẫn cậu ấy đến nhà nạn nhân để xin lỗi. Thế nhưng, khi đến trước cửa... Cậu ấy khủy xuống, không thể bước vào. Tôi đứng ra giải thích sự tình, giới thiệu mình là giám đốc công ty đến xin lỗi gia đình. Tôi dập đầu xuống chiếu, nói. Nhân viên tôi đã phạm một lỗi không thể cách nào sửa được. Tôi thật không có lời xin lỗi nào thích đáng. Nhưng người nhà nạn nhân vô cùng tức giận. Về đi, trả lại người cho chúng tôi. Thi thể nạn nhân cũng đã được tẩm liệm, người nhà cũng tập hợp đông đúc. Sự hiện diện của chúng tôi ở đó quả thật không tiện chút nào. Cậu nhân viên chỉ biết dựa vào tay tôi mà khóc. Tôi vừa đỡ cậu ấy vừa xin phép gia đình nạn nhân. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Nhân viên tôi đã lỡ để xảy ra sự tình thế này. Dù có thế nào tôi vẫn xin chịu trách nhiệm. Hôm nay xin gia đình cho chúng tôi được thắp nén nhang cho người đã khuất. Không biết có phải họ thấy được thành ý của chúng tôi hay không. Nhờ vậy cuối cùng cho phép chúng tôi thắp nhang. Trên đường về tôi nói với cậu ấy, tất cả trách nhiệm thuộc về người đang lãnh đạo công ty là tôi đây. Tôi sẽ xử lý tất cả, nên cậu đừng lo lắng gì. Tôi tỉnh lên xem nào. Mãi rồi cậu nhân viên từ trạng thái hoảng loạn mới có thể tỉnh táo trở lại. Sau đó chúng tôi đã cố gắng đền bù cho gia đình nạn nhân bằng tất cả khả năng của Kyocera lúc đó. Có thể không đủ, nhưng gia đình họ cũng thông cảm cho chúng tôi. Năm xảy ra sự cố ấy. Tôi chỉ mới khoảng 30 Tôi chưa từng có kinh nghiệm xử lý những việc như vậy trước đó Chưa kể Nếu ở tình trạng tinh thần bình thường Thì có lẽ tôi cũng hoảng loạn không kém Nhưng phải bảo vệ cậu nhân viên này Và đền bù thỏa đáng cho tai nạn cậu ấy gây ra Bằng những suy nghĩ đó Mà trong lòng tôi trỗi lên dũng khí Không thể ngờ đến Không chạy trốn mà sẵn sàng đối mặt với vấn đề trước mắt Từ kinh nghiệm đó tôi đã nghĩ rằng Việc luôn dũng cảm đối mặt với sự việc, dù đó là khó khăn nào, thật quan trọng vô cùng. Nguồn năng lượng sản sinh ra dũng khí đó chính là suy nghĩ, là sự thông cảm dành cho người khác, phải chấp nhận vứt bỏ bản thân, bản thân ra sao cũng được, nhưng nếu dốc lòng vì người khác thì lòng dũng cảm thực thụ sẽ xuất hiện. Chương 5: Phải tập trung sáng tạo cải thiện, cải tiến hôm nay hơn hôm qua, ngày mai hơn hôm nay, ngày mốt hơn ngày mai. Hoàn hảo, nếu chỉ một chút sao nhãn nỗ lực một phần trăm cuối cùng mà có khi tất cả quay về số 0. Để nỗ lực của bản thân đêm hoa kết trái, phải thường đặt yêu cầu tìm kiếm sự hoàn hảo. Thái độ đòi hỏi sự hoàn hảo, tạo nên sự tự tin. từ khi còn trẻ tôi đã chủ trương, quán triệt chủ nghĩa hoàn hảo. Quán triệt chủ nghĩa hoàn hảo vừa là quan niệm, đến từ tính cách của bản thân tôi, đồng thời là bắt đầu từ kinh nghiệm có được khi làm việc, sáng tạo, là nghiên cứu phát triển. Trường hợp thử thách với đề tài nghiên cứu phát triển chưa từng có ai làm thì không có gì, kể cả những thứ như dữ liệu thí nghiệm, vân vân, Nên phải tự tay mình chạm lấy, dùng chân mình kiểm tra, bản thân phải tự mình vừa kiểm chứng tất cả, vừa tiến lên phía trước, nghĩa là Phải thấy bản thân như chiếc cầm ba để tự quyết định hướng quay. Lúc ấy điều quan trọng nhất là lòng tự tin đối với chính bản thân. Con người có thể sát tính đối với bản thân cũng như với kỹ thuật. Phải nắm được sự xác tính chắc chắn đó. Người không có lòng tin rằng mình hoàn hảo thì không thể tự tin với một kết quả đến từ sự chuẩn bị tâm lý nửa vời, dở dang. Như vậy thì dứt khoát không thể làm những việc mang tính sáng tạo. Lấy ceramic làm ví dụ, trường hợp trộn lẫn với vài loại nguyên liệu nào đó, chỉ cần nhầm một loại nguyên liệu, hay nhầm phân lượng, hoặc cách trộn không đúng vân vân, sẽ không có được đặc tính như mong đợi. Thực tế, từng có chuyện như thế này xảy ra khi tôi làm thí nghiệm. Khi trộn bột nguyên liệu trong phòng thí nghiệm, tôi đã dùng cối và chày làm bằng đá mã não. Tôi dự định hợp thành ceramic như thế này và cho nguyên liệu đã tính toán phân lượng vào dùng cối để trộn thời gian trộn càng lâu nguyên liệu sẽ càng được trộn đều hoàn toàn nhưng vấn đề là trộn bao lâu thì nguyên liệu sẽ đều để làm ra ceramic phải trộn bột nguyên liệu là oxit magie và oxit canxi các bạn có thể tưởng tượng là bột mì cho dễ hiểu nhưng là trộn bột mì khác màu lúc đầu màu sắc còn lan lỗ, nhưng khi ra sức trộn đều Màu bột sẽ đồng đều. Trường hợp chất lỏng thì cũng có thể hòa với nhau, nhưng đây là chất rắn nên không thể biết được tình trạng pha trộn như thế nào để biết được các loại nguyên liệu đã hòa lẫn đồng đều chưa. Bột dù nhỏ đến mức đường kính chỉ 1 phần 1000mm đi nữa, nhưng khi soi hiển vi vẫn thấy chưa được trộn lẫn hoàn toàn. Vì vậy, dù có định trộn cho thật đều đi nữa, thì vấn đề là trộn đến khi nào thì được dù dùng cối để trộn hay dùng dụng cụ nghiền bột, hỗn hợp vừa nghiền vừa trộn gọi là part mill đi nữa. Chúng tôi vẫn gặp khó khăn trong việc xác định thời điểm bột đã được trộn hoàn toàn. Vì vậy tôi luôn vừa trộn nguyên liệu bằng cối vừa nghĩ chỉ mỗi công đoạn trộn thôi cũng đã vất vả rồi. Nhưng nếu tất cả các công đoạn không tiến hành cho hoàn hảo, thì không thể tạo ra ceramic lý tưởng mà mình mong muốn. Để tạo được một sự hoàn hảo. Phải làm như thế nào? Giả sử thất bại vì một chút bất cẩn ở công đoạn nào đó, thì tất cả từ tiền nguyên liệu, chi phí gia công, tiền điện vân vân đổ vào đấy đều đổ sông, đổ biển. Điều đó không chỉ gây tổn thất cho công ty, mà còn làm phiền khách hàng vì giao hàng chậm trễ. Thời Kyocera còn là một công ty nhỏ, chúng tôi hầu như sản xuất theo đường đặt hàng của khách. Ban kinh doanh đến chỗ khách hàng đàm phán, khách đặt. Làm cho chúng tôi linh kiện Ceramic như thế này, đến ngày đó giao hàng, rồi nhân viên kinh doanh sẽ nhận đơn hàng, hứa, nhất định chúng tôi sẽ đúng hạn. Công ty lên kế hoạch sản xuất máy móc, dùng cho linh kiện đó, và phải làm sao để đến đúng hạn là giao hàng. Nhưng đến hạn thì chỉ vì một chút sơ sót mà hàng bị lỗi, nếu tính thành phẩm đó từ lúc trộn nguyên liệu cho đến khi hoàn thành tổng cộng mất 15 ngày, Thì khi thất bại, ngay trước khi xuất xưởng, phải tốn thêm 15 ngày nữa. Phải xin khách hàng, xin chờ chúng tôi thêm 15 ngày nữa. Thế là khách hàng sẽ mắng. Chỉ vì đặt hàng các công ty bé xíu như chỗ các người, mà kế hoạch sản xuất của chúng tôi rối loạn cả lên. Sẽ không làm ăn với các anh nữa, vân Nhân viên kinh doanh sẽ ra về trong tuổi hổ. Thế rồi phải đến khách hàng lần nữa, thành tâm thành ý xin lỗi hứa sẽ giao hàng trong thời gian sớm nhất có thể. Chính nhờ ném trả những cây đắng như thế mà chúng tôi thấm thía chỉ cần một lỗi dù nhỏ đến đâu đi nữa vẫn sẽ gây nên những rắc rối to lớn. Do đó, Kyocera đã xây dựng xuyên suốt một chính sách sản phẩm hoàn hảo từ trước đến nay. nghĩa là tất cả mọi công đoạn, từ khi sản xuất cho đến khi giao hàng, dù chỉ là lỗi không mấy phần trăm đi nữa, mọi nỗ lực từ trước đến lúc đó đều như bong bóng sa phòng. Phải hướng đến sự hoàn hảo, quán triệt chủ nghĩa hoàn hảo đến mức khắc khe, không lơ là một chút nào dù chỉ khoảnh khắc. Đây chính là thế giới sản xuất hàng hóa, ngay cả trong cuộc đời hay công việc cũng vậy. Chỉ vì một chút biến nhát, lười nỗ lực ở những phần trăm cuối cùng, có khi tất cả đều trở về không, để những nỗ lực của chính bản thân ta đơm hoa kết trái. Phải luôn tìm kiếm, đòi hỏi sự hoàn hảo. Thách thức Để làm trọn vẹn những điều mới mẻ, cần có tinh thần quyết tâm, dù có chuyện gì vẫn phải hoàn thành việc này. Nếu không phải kiểu người dù gặp trở ngại ra sao vẫn có thể nỗ lực để vượt qua, thì không được thách thức. Giữ tinh thần chiến đấu kiên định không từ bỏ. Từ thách thức, vốn là từ có âm hưởng rất hay, nghe rất oai phong hùng dũng. Nhưng để làm trọn vẹn điều mới mẻ, cần có trái tim chiến đấu đến cùng. Dù có chuyện gì vẫn phải hoàn thành việc này, nếu không như vậy, từ thách thức chỉ là lời nói ngoài miệng, nghe rất xáo rỗng. Tôi cho rằng nếu không phải kiểu người dù gặp trở ngại ra sao vẫn có thể tiếp tục nỗ lực để vượt qua, thì không được thách thức. Khi chịu nhiều áp lực và khó khăn dưới môn hình bạn trạng, thì chúng ta thường buông xuôi, có khuynh hướng thỏa hiệp, bẻ công tính niệm thỏa ban sơ của chính mình, nguồn năng lượng để lật ngược lại tâm thế trước những áp lực khó khăn đó. Không gì khác là trái tim chiến đấu, không chịu khuất phục của người đó. Phải luôn đốt cháy ý chí chiến đấu mãnh liệt, rằng nhất định không thua, nhất định phải hoàn thành. Trong nội bộ công ty Kyocera tôi thường nói, khi nói không được nữa rồi, có nghĩa là bắt đầu công việc. Đó là con nói đúc kết từ kinh nghiệm của tôi khi còn trẻ. Khoảng thời gian mới thành lập Kyocera để đảm bảo kiếm được chút cháo cho ngày hôm sau. Chúng tôi phải liên tục tỏa đi tìm khách hàng mới. Nhưng Kyocera, thỏa ấy không tên tuổi, không uy tín, không thành tích thực tế, nên hầu như đi chào hàng ở đâu cũng đều bị từ chối. Tiếc nhất là khi đến một hãng sản xuất máy móc về điện nọ, thời ấy thật sự tôi không biết gì. Nên tự tiện đến nơi và nói với bảo vệ, xin gặp người phụ trách kỹ thuật của bộ phận sản xuất ống chân không, tôi đã bị đuổi ngay từ ngoài cổng vì... Đến thành linh không hẹn trước thế này thì không được. Thế nhưng tôi vẫn không từ bỏ. 5 lần 7 lượt đến, cuối cùng cũng gặp được người phụ trách kỹ thuật. Tuy nhiên người ấy đã từ chối thẳng thường thế này. Anh không hiểu gì về công ty chúng tôi cả. Công ty chúng tôi là tập đoàn tài phiệt. Vì vậy chúng tôi chỉ mua Ceramic từ công ty cùng tập đoàn. Cho dù người của một công ty vô danh chẳng có chút thành tích nào như Kyocera đến bao nhiêu lần đi nữa, cũng dứt khoát không có chuyện mua từ các anh. Thật sự lúc đó tôi không biết phải ứng xử thế nào, phải làm gì với những trở ngại sừng sững trước mặt, kể cả những giao dịch mang tính truyền thống như thế. Nhân viên kinh doanh đi cùng tôi lúc ấy cũng thất vọng não nề, nhưng tôi với tư cách lãnh đạo thì không được gục ngã, nên động viên cậu ấy. Khi bị từ chối là khi bắt đầu công việc đấy. Công việc đó là nghĩ cách làm sao để giải tỏa tình trạng khó khăn bế tắc. Đó cũng là lời tôi tự nói với chính mình. Cứ như thế chúng tôi đã tiếp tục đến thăm khách hàng, tìm kiếm đơn đặt hàng một cách nhẫn nại, nhất định không từ bỏ dù có phải gặp tình trạng khó khăn. Nang giải ra sao? Có thể ví những nỗ lực đó như những giọt nước, nhỏ giọt trên một tảng đá lớn, nghĩa là nếu chỉ một giọt nước thì không thể nào làm tảng đá suy chuyển, nhưng nếu cứ tiếp tục không ngừng thì cuối cùng dù chỉ là giọt nước nhỏ bé cũng có thể hoàn thủng tảng đá nếu tiếp tục thách thức với một ý chí mạnh mẽ như vậy chắc chắn con đường huyết mạch sẽ được khai thông. thực tế sau đó Kiosera đã nhận được đơn đặt hàng thành phẩm ceramic từ công ty từng cho rằng không thể giao dịch đó. dù chúng tôi không thuộc tập đoàn của họ, chưa có uy tín lẫn thành tích nào với các doanh nghiệp điện tử khác cũng vậy. Kiosera là một công ty như thế, thách thức mọi khó khăn bằng một ý chí mạnh mẽ. công ty đã nhận những đơn hàng tưởng chừng không thể. hơn thế nữa. Dù là những đơn đặt hàng khó nhằn bao nhiêu đi nữa, vẫn cố gắng giao hàng đúng hẹn, khai thác khách hàng mới, mở rộng và nâng cao thành tích của công ty. Khi đó, điều quan trọng là tin vào khả năng thực hiện, tiếp tục tìm kiếm con đường giải quyết. Ngay cả khi cục diện khó khăn thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn đa sức suy nghĩ cách khai thông, rằng những phương pháp lâu nay không được. Vậy liệu có phương pháp khác không? Chắc chắn phải có cách giải quyết chứ dù tình trạng khó khăn đến đâu đi nữa cũng phải xem xét hết mọi điều kiện và nghĩ cách cụ thể để xử lý tình trạng nan giải đó dẫn dắt thách thức đi đến thành công là những xoay sở sáng tạo như thế là việc nghĩ cách cụ thể để giải quyết vấn đề và là sự cân bằng cân đối trong tất cả sự việc thách thức không đơn giản chỉ là sự nhẫn nại mạnh mẽ cũng không phải chỉ biết tin vào khả năng mà thách thức là phải suy nghĩ thấu đáo triệt để đối sách cụ thể Làm thế nào để có thể khai thông cục diện khó khăn? Chính sự nỗ lực không ngừng, không thua bất kỳ ai, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhất định giữ vững lòng tin, nhất định không từ bỏ, và những nạn suy nghĩ, tìm mọi cách để giải quyết sẽ giúp chúng ta thay đổi cục diện tưởng chừng khó khăn và hướng thách thức đi đến thành công. Nghiên cứu Nghiên cứu sáng tạo mỗi ngày, dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng sẽ dẫn đến sự đột phá khi nó được tích lũy đủ. Giúp lòng trọn vẹn cho ngày hôm nay, thường xuyên làm công việc mang tính sáng tạo. Từ khi số lượng nhân viên còn chưa đến 100 người, tôi đã nói, Kyocera đứng ở tầm nhìn toàn cầu và tiến lên thành Kyocera của toàn cầu. Dù là một công ty nhỏ bé nhưng việc hướng tầm nhìn ra ngoài thế giới có nghĩa là có mục tiêu cao đẹp và to lớn. Nếu tự mình xác lập mục tiêu to lớn, có thể tập hợp được năng lượng hướng về mục tiêu ấy và có thể đạt thành sự nghiệp to lớn. Không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế không phải hướng đến mục tiêu đó, mà là nỗ lực hết sức mình để sống mỗi ngày. Nếu hôm nay sống nỗ lực hết mình, từ khác sẽ thấy được ngày mai. Nếu ngày mai sống hết mình, sẽ hình dung được cả tuần. Nếu sống hết sức mình một tuần, sẽ thấy được cả tháng. Nếu sống nỗ lực một tháng, sẽ thấy được một năm. Nếu sống nỗ lực năm nay, sẽ thấy được năm tới. Quan trọng là phải sống hết mình, giúp toàn lực cho từng khoảnh khắc. Từng khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ vậy và nỗ lực hết mình để từng bước chắc chắn đạt được mục tiêu hàng ngày. Nhiều người đưa ra mục tiêu thật cao, nhưng khi thấy bước tiến của mình quá chậm thì mau chóng từ bỏ giấc mơ hoàn thành mục tiêu đó. Thế nhưng trường hợp của mình, tôi chỉ nhìn thấy mục tiêu của một ngày trước mắt. Nếu cố gắng làm việc, một ngày sẽ trôi qua nhanh chóng. Nhưng khi tích lũy từng bước của mỗi ngày, thì cuối cùng có thể đạt được mục tiêu trở thành số một thế giới vốn rất xa vời. Nếu cứ nghĩ đến việc bước đi trên con đường quá đổi xa xôi, bạn sẽ dễ dàng ngán ngẩm và cảm thấy mình không có năng lực, trở nên mềm yếu. Hãy cất mục tiêu cao xa đó trong ý thức tiềm tàng của bản thân, chỉ tiếp tục bước đi thật vững chãi với mục tiêu của từng ngày, từng ngày trước mặt. Làm vậy bạn sẽ đi được đến nơi không thể tưởng tượng được. Nói vậy, nhưng khi lặp đi lặp lại công việc đơn giản mỗi ngày, ai cũng sẽ trùng xuống. Vì vậy tôi đã tự mình nghĩ ra cách để công việc đơn điệu không trở nên nhàm chán, đồng thời giúp tăng tốc, nỗ lực một cách đơn giản. Đó là nghiên cứu sáng tạo. Thoạt nghe, nghiên cứu sáng tạo có vẻ khó khăn, nhưng đó chỉ là việc gia tăng cải thiện, cải tạo ngày mai tốt hơn hôm nay, ngày mốt hơn ngày mai và cứ thế. Dù cùng một nghiên cứu, cùng một công việc, nhưng hôm nay thử làm bằng cách này xem sao. Ngày mai thử xem có cách nào hiệu quả hơn nữa không Tôi thường xuyên lưu tâm nghiên cứu như vậy sự nghiên cứu sáng tạo như thế sẽ tạo nên sự tiến bộ phát triển tuyệt vời đến mức ngay cả bản thân ta cũng không nghĩ đến sự nghiên cứu sáng tạo của một ngày dù chỉ là một bước nhỏ nhưng cuối cùng sẽ là một bước dẫn đến sự thay đổi to lớn khi nó được tích lũy những bước đi của Kyocera đã chứng minh điều đó thời gian đầu sáng lập Yoera Gốm kỹ thuật cao vẫn chưa được công nhận như một vật liệu dùng trong công nghiệp, do khó đưa ra được đặc tính và độ chính xác. Nhưng một Kyocera non trẻ, xuất phát sau cùng và yếu ớt nhất ngành gốm kỹ thuật lúc bấy giờ, đã thành công trong việc phát triển thành phẩm tốt, có thông số kỹ thuật cao mà giá thành không có vẻ gì là đắt cả, đến mức các doanh nghiệp lớn đi trước cũng kiêng nể. Kyocera cứ liên tục thành công như thế. Ngoài ra Kyocera còn hướng đến việc ứng dụng trong các lĩnh vực mới, nỗ lực khai thác thị trường mới. Bằng những thử thách như vậy của Kyocera, gốm sứ kỹ thuật nay đã trở thành một vật liệu công nghiệp không thể thiếu trong đời sống con người, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực và được áp dụng hiệu quả trong các lĩnh vực công nghệ tân tiến nhất. Ví dụ thiết bị thăm dò tiểu hành tinh phi thuyền không người lái, Hayabusa của Nhật. Phi thuyền đầu tiên trên thế giới thành công trong việc đem các mẫu đất đá từ tiểu hành tinh về trái đất. Có pin Ion Lithium, sử dụng linh kiện gốm sứ kỹ thuật cao của Kyocera với các tính năng ưu việt về độ bền, tính chống ăn mòn, chịu nhiệt, cách nhiệt. Ngoài ra, vỏ hộp gốm sứ kỹ thuật của Kyocera được sử dụng trong trái tim của siêu máy tính K, đáng tự hào của Nhật. Với tư cách người tiên phong trong lĩnh vực gốm sứ kỹ thuật như vậy, Ki có thể cống hiến cho ngành nghề và cho sự phát triển công nghệ khoa học là nhờ thành quả có được từ việc thường xuyên lưu tâm đến công việc mang tính sáng tạo nghiên cứu sáng tạo không ngừng rằng ngày mai hơn hôm nay ngày mốt phải hơn ngày mai biến ước mơ thành hiện thực không gì khác hơn là từ việc tích lũy những nỗ lực giản dị mỗi ngày chương 6 không gục nhã trước thất bại. Coi tai họa là món quà trời ban cho chúng ta. Khổ nạn. Điều quan trọng là không nhìn khổ nạn hay nghịch cảnh một cách tiêu cực, không chìm trong ca tháng mà hãy xem đó là một cơ hội tốt để ta củng cố ý chí của mình hơn nữa và hiên ngang đối mặt với chúng. Chịu đựng được gian nan khổ đau, con người sẽ trưởng thành. Khi còn bé tôi thường được bố mẹ dạy, còn trẻ thì tranh thủ mua việc cực khổ vào người đi, và tôi thường hay phản bác. Bố mẹ đừng có bán việc cực khổ chứ, nhưng bây giờ nhớ lại những lời của bố mẹ thật đúng đắn. Cực khổ là cơ hội có một không hai, giúp ta nhìn lại bản thân mình để trưởng thành, như câu, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nhờ có cái gọi là cực khổ gian nan, con người mới được trui rèn. Không có cực khổ gian nan, không thể nâng cao bản lĩnh con người. Điều quan trọng là không nhìn khổ nạn hay nghịch cảnh một cách tiêu cực, không chìm trong ta tháng mãi xem đó là cơ hội tốt để ta củng cố ý chí của mình hơn nữa và hiên ngang đối mặt với chúng. Sago Takamori, một vĩ nhân của quê hương Kagoshima của tôi, cũng là một nhân vật quan trọng trong công cuộc minh trị duy tân đã từng trải qua kinh nghiệm như thế. Chú thích, Sago Takamori sinh năm 1828, mất năm 1877, là một trong những samurai có ảnh hưởng mạnh mẽ trong cuộc chiến lật đổ chế độ Bakufu tức là mạc phủ, chuyển sang thời kỳ Meiji Isin, tức là Minh Trị Duy Tân, được mệnh danh là Samurai chân chính cuối cùng, tác giả đã từng giới thiệu Saigo Takamori qua quyển sách được dịch sang tiếng Việt với nhan đề Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế, nhà xuất bản trẻ năm 2016, hết chú thích. Khi đối mặt với vấn đề hắc thuyền của Perry, cả nước Nhật chạy theo tư tưởng. Tôn Hoàng Nhương Di, tức là suy tôn thiên hoàng, đánh đuổi ngoại bang. Chú thích. Hát thuyền của Perry chỉ sự kiện hát thuyền, hạm đội Mỹ, do Phó Đề Đốc Matthew Perry tiến vào Nhật Bản năm 1853. Hết chú thích. Saigo Takamori cũng vậy, thế nhưng mặt phổ bắt đầu triển khai công cuộc thanh trừng với quy mô lớn gọi là An Chính Đại Ngục. Chú thích. Ansei. Nô no Tai Goku Năm 1858-1859 đến Do Đại Lão Inaosuke gia tăng đàn áp phe tôn hoàng nhân di. Hết chú thích. Một nhà sư ở chùa Kyomizu Dekra. Kyoto là bạn đồng chí hướng với Saigo, cũng thuộc đối tượng truy quét của mặt phủ vì ủng hộ tư tưởng này. Chú thích. Nhà sư Gesho. Sinh năm 1813, mất năm 1858, hết chú thích. Hai người họ vốn là bạn tâm giao tha thiết với tương lai nước Nhật khi ấy, Sago dẫn nhà sư trốn về Sashima. Chú thích, một phiên sứ hùng mạnh thời bấy giờ, nay thuộc phía tây tỉnh Kagoshima, hết chú thích. Thế nhưng, phiên phủ phiên Sashima vốn trọng dụng Sago đã mất, người nắm thực quyền phiên Sashima. Là người em trai cùng cha khác mẹ của phiên chủ. Do vậy, phiên Satchima không muốn che giấu nhà sư. Sago lấy làm xấu hổ khi không bảo vệ được bạn mình. Cùng nhà sư quăng mình xuống vịnh Kinko khi đang trên đường bị đuổi đi. Một người dân phát hiện đã cứu hai người nhưng nhà sư đã tắt thở. Còn Sago sống sót như một kỳ tích. Bằng hữu mất đi chỉ còn một mình sống sót. Điều này cay đắng hơn cả cái chết. Là một sự sỉ nhục, khó lòng chịu đựng đối với một võ sĩ, nhất là võ sĩ Phiên Sách Trư vốn trọng sự trong sạch. Tương truyền sau đó một thời gian dài, người nhà thân hữu phải giấu hết giao kiếm khỏi tầm mắt Saigo, vì lo ông sẽ tự sát. Phiên Sách cũng lúng túng trong việc xử lý Saigo, không thể bỏ mặc một Saigo tuổi trẻ tài cao nhưng mạc phủ cũng cần đó, cuối cùng Họ quyết định cho Saigo đổi tên, che giấu thân phận. Sau đó, họ xem như Saigo đã chết ở vịnh Kinko và đầy Saigo thật đã đổi tên ra đảo Amami Oshima. Thời ấy, Amami Oshima bị phiên Satsuma áp dụng chính sách hà khắc, vô cùng đói nghèo kiệt quệ. Saigo đã bị giam trên hòn đảo nghèo đói gần 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, ông vẫn tiếp tục tự học sách cổ Trung Quốc như Tứ Thư, Ngũ Kinh và cả Dương Minh học. Chú thích Tứ Thư, Đại học, Trung Dung, Luận ngữ, Mạnh Tử, do Chu Hy lựa chọn, và Ngũ Kinh. Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thư, do Khổng Tử Biên Soạn, hợp lại thành chính bộ sách chủ yếu làm nền tảng trong nho giáo. Dương Minh học, do nhà tư tưởng, Vương Dương Minh, Sinh năm 1472, mất năm 1528, sáng lập ở Trung Quốc, và có ảnh hưởng sâu sắc ở Nhật Bản, học thuyết này chủ trương Tâm, Đạo và Đời là một. Hết chú thích. Hai năm sau, Saigo được trả về Kagoshima trong thời loạn mạc mạc. Hay tin ông trở về, những người trẻ lần lượt kéo đến dưới trướng, khiến cha ruột phiên chủ khó chịu, quy vào tội lôi kéo người trẻ lập phái cấp tiến nên lại đẩy ra đảo lần nữa. Lần này là đảo Okinue-Rabu, còn xa hơn cả đảo Amami-Oshima, cuộc sống ở đây cùng cực không thể nào hơn, ông bị nhốt trong một nhà giam sơ sài không tường che trắng. Mưa rác mặt nắng cháy da, thậm chí không được tắm rửa, vì vậy tóc tai râu ria cứ thấy mọc dài ra, người đầy cấu bẩn và bốc mùi hôi thối. Thế nhưng ông vẫn tiếp tục ngồi thiền. Một võ sĩ cấp thấp trong phiên thấy cảnh đó, Kinh ngạc trước sự cao quý của Sago và ái ngại trước sự đối xử tệ bạc của Phiên nên đã xây phòng giam trong khuôn viên nhà mình để nhốt ông. Người võ sĩ này đã ra tay cứu Sago bằng cách lý giải điều kiện giam cầm của Phiên đưa ra là không có tường bao quanh, tránh mưa là được, một cách khôn khéo như vậy. Trong căn nhà giam đó, Sago lại tiếp tục tọa thiền, đọc sách và ra sức mài dũa bản thân hơn nữa tại sao nhìn lại việc đi đầy là cơ hội sống còn đối với ông vì trong khoảng thời gian đó nhiều trí sĩ yêu nước như Yoshida Shoin đã bị sát hại trong các cuộc thành trần như An chính đại lục vân vân chú thích Yoshida Shoin sinh năm 1830 mất năm 1859 là nhà tư tưởng nổi tiếng cuối thời mặt phủ góp nhiều công sức trong công cuộc duy tân đất nước Nhật Bản đầu thời Minh trị hết chú thích nếu lúc ấy Saigo còn ở Kyoto hay Edo, hẳn ông cũng đã bị mạc phủ giết. Có thể nói thời đại đã cứu sống ông. Sau khi trở về từ đảo Okinawa, -bu, Saigo bôn ba khắp nơi để hoạt động hướng đến Minh trị duy tân. Khi còn trẻ, tôi thường nhớ đến trải nghiệm này của Saigo. Như đã nói lúc nhỏ, tôi từng bị lao thập tử nhất sinh, thi trượt hai lần nhà cửa thì bị bom đạn chiến tranh thiêu rụi. Anh và em gái đã phải nhường việc học cho tôi, vậy mà tôi thi rớt đại học, không quen biết nên xin việc mãi không xong, thậm chí đã có lần tôi hận đời, nghĩ quẩn đến chuyện tham gia ban đảng xã hội đen. Khi thấy mình sao bất hạnh khốn khó quá, nhưng nhìn lại dù không đến mức như Saigo, nhưng chính nhờ vượt qua những khó khăn lúc trẻ đó mà ý chí tôi mạnh mẽ hơn một chút, và mới có được tôi ngày hôm nay, nếu tôi sinh ra và lớn lên trong sung sướng. Không biết đến khó nhọc và thi đâu đậu đó, tuổi thanh xuân chỉ toàn màu hồng, hẳn cuộc đời tôi giờ đây đã khác. Thi vào trung học cơ sở trượt, thi vào đại học trượt, thi chuyển dụng cũng trượt nốt. Tôi đã trải qua một thời tuổi trẻ chỉ toàn màu xám với người khác, điều đó có thể vô cùng bất hạnh. Bản thân tôi lúc ấy cũng không ít lần thốt lên, sao mà số phận của tôi bất hạnh thế này? Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính nhờ có một thời niên thiếu thanh xuân vất vả như vậy mới có tôi của hiện tại. Nếu tôi sống cuộc đời không biết đến khốn khó, tôi đã không nâng tâm tính con người trong mình được. Tôi sẽ không thu được lòng tin và kỳ vọng của cấp dưới khi lập công ty. Có thể nhờ những kinh nghiệm cay đắng lúc xưa, bản thân được tôi luyện và hình thành nên một con người chính là tôi, mà tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của một người lãnh đạo, một doanh nhân. Nghĩa là, những bất hạnh khó khăn thời niên thiếu, chính là món quà tuyệt vời mà ông trời đã ban cho tôi để có được hạnh phúc về sau. Dù rơi vào nghịch cảnh vẫn có thể sống lạc quan với lòng biết ơn trời Phật đã trao cho ta nghịch cảnh. Tôi tin rằng, người sống như vậy thì những kinh nghiệm đó sẽ dẫn đến hạnh phúc tuyệt vời về sau. Nhẫn ngại Nếu nhận ra mình đã sai lầm, đừng khổ sở một cách vô ích, mà quan trọng là phải tạo suy nghĩ mới, chuyển sang hành động mới, sao cho lần tới không thất bại nữa. Điều đó mới là quan trọng. Tội nghiệp trong quá khứ, biến mất khi bạn gặp khó khăn. Đời người thường xảy ra những điều khiến tâm hồn khổ sở, như những điều lo lắng hay những thất bại vân vân Nhưng cũng như cốc nước bị đổ, không thể hốt lại, những thất bại đã xảy ra rồi, thì dù có dằn vặt khổ sở đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hiểu như vậy mà vẫn cứ tiếp tục ôm trong lòng sự tiếc rẻ giá mà xuân sẻ thì, thì chỉ khiến tâm hồn trở nên yếu đuối, kéo theo sự mệt mỏi về thể xác, rồi khiến cuộc đời bạn bất hạnh mà thôi. Nhất định phải từ bỏ, không để những cảm xúc mệt mỏi, những gian vặt trong tâm trí bị tích tụ lại. Những gì đã xảy ra thì đành chịu. Nếu nhận ra mình đã phạm sai lầm, đừng khổ sở một cách vô ích. Mà quan trọng là phải tạo suy nghĩ mới, chuyển sang hành động mới, sao cho lần tới không thất bại nữa. Điều đó mới là quan trọng. Những gì đã xong thì dù có phản tĩnh sâu sắc, vẫn không để bị ảnh hưởng bởi những tình cảm, cảm xúc khiến bản thân mệt mỏi. Phải suy nghĩ về sự việc một cách lý tính, chuyển sang suy nghĩ mới, hành động mới ngay. Điều đó sẽ giúp cuộc đời trở nên tuyệt vời. Tôi cũng từng gặp phải khó khăn thế này. Đó là câu chuyện phát triển xương nhân tạo bằng ceramics cho những bệnh nhân bị tổn thương về xương khớp. Lâu nay xương nhân tạo thường được chế tạo bằng kim loại, thế nhưng kim loại vào trong cơ thể con người sẽ bị chảy ra gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sau khi thử nghiệm tìm kiếm chất bất hoạt tính hơn, tôi biết ceramid phù hợp. vì vậy, tôi đã phát triển lớp hôn nhân tạo bằng ceramid dành cho các bệnh nhân có khớp hôn có vấn đề hay xương hôn bị lão hóa không đi lại được. tôi tiến hành tất cả các thử nghiệm cần thiết như thử nghiệm với động vật, vân vân, được bộ y tế, nay là bộ y tế và lao động và phúc lợi xã hội cấp giấy phép bán hàng. Sản phẩm được đánh giá cao về tính năng tuyệt vời, bắt đầu được sử dụng trong các bệnh viện đại học nổi tiếng toàn quốc. Một trong những bệnh viện đó đề nghị phát triển khớp gối nhân tạo. Vì có rất nhiều người không thể đi lại do khớp gối suy giảm chức năng, nên họ đề nghị chúng tôi nhanh chóng phát triển khớp gối bằng Ceramic. Khác với khớp hông, nếu không tiến hành thí nghiệm lâm sàng đầy đủ và không có giấy phép của Bộ Y tế, thì việc cung cấp khớp gối sẽ vi phạm luật về dược. Vì vậy, Kyocera đã từ chối lời đề nghị ấy, thế nhưng đối tác vẫn tiếp tục nài nỉ. Bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn, đây là việc cứu giúp người. Xương khớp nhân tạo bằng ceramid không có độc tính, kết quả ghép với hông cũng được thực tế chứng minh là ổn rồi. Vì vậy, chắc chắn dùng cho đầu gối cũng không có gì xấu đâu, nhất định sẽ không phiền gì đâu, hãy sản xuất đi. Bị này nỉ đến vậy rồi thì chúng tôi đành làm thử sản phẩm giao cho họ, sau đó, vì nhận được phản hồi, kết quả tốt lắm, cứ sản xuất nhiều hơn nữa đi, nên chúng tôi tiếp tục giao hàng. Sau đó vài năm một nghị sĩ đã chất vấn ở Quốc hội. Gần đây công ty hàng đầu Kyocera đang bán cho bệnh nhân khớp gối nhân tạo chưa được cấp phép, kiếm lời khủng. Vụ việc trở nên ầm ý, các báo, tạp chí liên tiếp viết Kyocera kinh doanh vô đạo đức. Không cần biết động cơ thế nào. Nhưng rõ ràng việc không làm thủ tục pháp lý là một sai lầm không thể chối cãi. Chúng tôi hối lỗi và đã xin lỗi với tư cách công ty. Cùng với hình thức xử phạt cấm sản xuất một tháng là việc công ty chủ động hoàn trả chi phí chữa bệnh cho những bệnh nhân có liên quan. Hơn thế nữa, để phòng chống tái diễn, chúng tôi thiết lập Ban xử lý kiểm toán đặc biệt, xem xét lại chế độ quản lý của công ty. Dù vậy công ty vẫn bị báo chí chỉ trích nhiều ngày liên tục, khiến thời gian đó chúng tôi trải qua những ngày khổ sở, tưởng chừng không thể chịu đựng nổi. Khi ấy tôi tìm đến lão sư Nishikata Tanshichu, chùa Enpuku ở Kyoto, là người hướng dẫn của tôi. Hẳn sư thầy cũng đã biết tin qua báo chí, con đang gặp phải khó khăn rất lớn, con thật bối rối. Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi... Sư tan se cười nói, điều đó là bằng chứng cho thấy anh Inamori đây đang sống. Khi tôi còn đang trong tâm trạng chẳng biết nên sống hay chết, thì vị sư thầy nói là bằng chứng đang sống, tôi thật không hiểu rõ ý nghĩa của lời nói ấy, chăm chăm nhìn mặt nhà sư. Vì đang sống nên mới gặp khó khăn như vậy, nếu chết rồi khó khăn cũng chẳng phải gặp là bằng chứng anh đang sống đấy. Tôi đã nghĩ chuyện đó là đương nhiên, nhưng những lời tiếp theo của sư thầy khiến tôi ngộ ra. Không biết là kiếp trước hay kiếp này, nhưng đó là cái nghiệp mà anh đã tạo ra trong quá khứ. Bây giờ nó trở thành kết quả và hiện ra. Đúng là bây giờ gặp tai họa thế này, vất vả thật đấy. Nhưng tội nghiệp mà anh đã tạo ra trong quá khứ, nay trở thành kết quả thì cũng là lúc cái nghiệp đó biến mất. Nghĩ rằng nghiệp biến mất rồi thì phải vui lên mới đúng chứ? Nếu phải đánh đổi sinh mạng thì gây go, chứ chỉ ở mức độ vài ba bài báo nói xấu thì chẳng phải đáng mừng sao. Ngược lại, phải chúc mừng đấy. Xuyên suốt, đó là một khó khăn mà tôi phải đối mặt trong công việc quản lý, một cái nghiệp mà tôi đã tạo ra trong quá khứ, không biết ở kiếp trước hay kiếp này, nhưng này kết quả đã xuất hiện. Khi được khuyên, nghĩ rằng nghiệp đã biến mất, và phải chúc mừng, những khổ sở trong lòng tôi như tan ra trong khoảnh khắc. Nếu gặp phải những trở ngại khó lòng chịu đựng, dù đã làm điều đúng đắn, ta dễ bị suy sụp. Khó có thể tiến lên phía trước, nhưng quan trọng là chính những lúc ấy, ta không nên rơi vào tình trạng u sầu khổ não, mà phải hối cải sâu sắc, rồi nhìn về tương lai, mạnh mẽ, bước một bước tiến mới. Chính bằng cách như vậy mới có thể tận dụng khó khăn hiện tại thành cơ hội kết nối với tương lai mà không lãng phí. Tích cực Nếu gặp phải một tai họa thoạt nhìn tưởng chừng rất tàn nhẫn, phải nghĩ rằng điều đó sẽ là điều tốt đối với tương lai người đó. Có thể đó là phần thưởng mà ông trời ban cho. Việc tốt hay việc xấu, tất cả đều là thử thách. Cuộc đời có những lúc thăng trầm, có khi may mắn, hạnh phúc đông đầy, thì cũng có khi gặp phải khổ nạn. Cần có sự kiên nhẫn khi gặp phải khổ nạn. Dù có gặp phải điều tồi tệ, cũng không ca thán mà chỉ chịu đựng nhờ sự chịu đựng đó mà con người trưởng thành tôi cho rằng người có thể chịu đựng được sự khốn khó và người không thể sẽ tạo nên tương lai khác nhau hoàn toàn khi đối diện với khó khăn bị vùi dập nên đành bỏ cuộc đành thỏa hiệp hay nỗ lực hơn nữa để khắc phục đây là điểm phân chia ranh giới con người đã trưởng thành hay chưa ông trời nhất định không ban cho chúng ta một cuộc đời êm ả Ông bàn cho chúng ta nhiều thử thách khác nhau và lệnh cho chúng ta vừa đối diện với chúng, vừa bước đi trên con đường đời. Phải tiếp nhận những thử thách đó thế nào? Có người vui vẻ, ngoan ngoãn tiếp nhận với ý tốt, rồi nỗ lực chịu đựng một cách phi thường, có người lại tiếp nhận một cách bi quan, suy sụp, và cuộc đời sẽ hoàn toàn khác biệt bởi cách tiếp nhận. Cuộc đời người lạc quan, tiếp nhận thử thách sẽ mở ra rộng lớn phát triển, Ngược lại, cuộc đời của người đối mặt với thử thách một cách bi quan sẽ trở nên tồi tệ hơn. cứ nghĩ cuộc đời buồn bã lại tiếp tục bào mòn tinh thần vắt kiệt sức của người đó. Điều quan trọng là tiếp nhận thử thách theo cách như thế nào. Không được để chỉ vì những khó khăn thời trẻ mà đánh mất cả cuộc đời trở nên héo mòn. Bây giờ, dù có thế nào đi nữa, cuộc đời dài trong tương lai sẽ trở nên tuyệt vời huy hoàng, tùy thuộc vào cách nghĩ trong tâm hồn. Người đang gặp phải bất hạnh bây giờ, hãy nghĩ rằng, còn trẻ mà phải gian nan khổ sở thế này, cả nước Nhật chẳng có mấy ai, không được cho rằng mình bất hạnh. Xem như mình được trải nghiệm điều mà không phải ai cũng có thể. Ở đời, điều xấu, việc tốt, tất cả đều là thử thách. Để tạo nên một con người, ông trời đã ban cho ta thử thách. Một khi đã sống ở đời, có thể sẽ có lúc bạn rơi vào tâm trạng tiêu cực, nghĩ đời mình đã được định đoạt. Nhưng cho dù có những thất bại thì tất cả đều do ông trời tạo ra Là những gì được ban ra để chúng ta bay cao hơn, nhảy xa hơn mà thôi Không được đánh giá những gì xảy ra trong đời là hạnh phúc hay bất hạnh trước mắt Chỉ bằng trí tuệ nông cạn của con người Phải nhìn từ quan điểm trên cao của ông trời Làm vậy chắc chắn sẽ nhìn sự thể khác đi Nếu gặp phải một tai họa hoặc nhìn tưởng chừng rất tàn nhẫn phải nghĩ rằng điều đó sẽ là điều tốt đối với tương lai người đó có thể đó là phần thưởng mà ông trời ban cho thậm chí có khi ông trời ban cả những điều khó khăn tàn nhẫn như là kết quả của việc nghĩ thiện làm điều thiện của con người con người tiếp nhận khổ nạn đó từ chính diện và xử lý thế nào tùy vào cách xử lý đó mà đường đời được quyết định hãy nhìn thế giới tự nhiên xem cây cối bị tổn thương thường phát triển mạnh mẽ hơn ví dụ So với cây mọc tự nhiên, cây đã được tỉa gọt trong vườn lại lớn nhanh. Tuy bị thương tổn vì tỉa cành dễ nhánh, nhưng các cây ấy lại trưởng thành như mọc cánh từ những vết thương ấy. Cây lúa mạch cũng vậy. Mùa đông người ta dẫm lên cây gây tổn thương, nhưng nhờ đó cây mọc khỏe mạnh. Hay khoai lan, tuy dây mọc như phủ khắp mặt đất, nhưng nếu để vậy, không thể có củ đẹp. Khi dây khoai lan trưởng thành nhất vào mùa hè, Người ta lật lá lên, nhổ rễ Đáng thương đấy, nhưng nếu không làm vậy, không có được củ khoai to Thế giới tự nhiên được tạo ra như thế Mọi thử thách là liều thuốc kích thích tăng trưởng con người chúng ta cũng vậy Những khi khổ sở vì công việc, đau đớn vì sức khỏe nhất định cần phải tiếp nhận những điều đó một cách tích cực Rằng, nghịch cảnh này là do ông trời tạo ra để giúp ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn Chương 7 Trái tim phải trong sáng Hành động thành công hay không tùy vào vẻ đẹp của trái tim. Biết ơn Biết ơn vì được sống. Không, đúng hơn là được cho sống bình thường không sơn si, không lời bất mãn, dù có trong cảnh ngộ như thế nào. Bằng cách nuôi dưỡng tâm hồn có thể cảm nhận như thế, bạn có thể thay đổi cuộc đời trở nên phong phú, tuyệt vời và có ích. Nan nanman, nan arigato. Cảm ơn trời Phật. Nuôi dưỡng trái tim trong sáng. Sau khi thành lập Kyocera vào năm 27 tuổi, tôi bắt đầu nghĩ về lòng biết ơn một cách mạnh mẽ. Vì một người không có kinh nghiệm quản lý cũng như chẳng có gì như tôi, có người đã thế chấp cả nhà của mình để tận lực giúp tôi mở công ty. Tôi không được phụ lòng mong đợi của họ. Từ một suy nghĩ này tôi ra sức làm việc và tự nhiên lòng biết ơn từ tận đáy lòng tôi trỗi dậy. May mắn là công việc của công ty đi đúng quỹ đạo, dần dần trả được nợ, nhưng không hẳn đã dư giả giàu có. Khoảng thời gian ấy, một ngày tôi phải chạy quanh tìm đối tác, có khi phải đối mặt với những rắc rối để xử lý khiếu nại, chỉ biết sớm tối làm việc cày ải. Nhưng không phút nào tôi quên được những nhân viên cùng tôi sát cánh làm việc, những khách hàng chọn công ty đặt hàng. Những nhà thầu luôn chịu nghe những yêu cầu khó khăn. Tôi thật sự biết ơn những người xung quanh, thậm chí với cả những yêu cầu hạ giá gây gắt hàng năm từ các đối tác. Tôi vẫn biết ơn rằng họ đang rèn luyện Kyocera. Xem hoàn cảnh mình được đặt vào một cách tiêu cực, trở nên hèn nhát, sống trong tiếc núi, hay xem những yêu cầu khó khăn là cơ hội giúp bản thân trưởng thành, tiếp nhận chúng một cách tích cực. Nơi bạn đến sẽ khác nhau bởi con đường bạn chọn Hiện tại càng khổ sở Con người càng hay bộc lộ sự bất mãn Thái độ bất bình Nhưng những điều đó rút cuộc quay lại Với chính bản thân Dồn bản thân vào hoàn cảnh tồi tệ hơn Vì vậy tôi cho rằng Dù có rơi vào cảnh ngộ thế nào đi nữa Nhất định không được quên lòng biết ơn Thực tế Dù có được khuyên hãy biết ơn Nhưng khó lòng ta có lòng biết ơn Nhưng hãy tự nói với mình rằng Quan trọng là biết Cảm ơn. Làm như vậy thì hành vi biết ơn sẽ trở thành thói quen. Bằng cách nghĩ biết ơn, tâm trạng của chúng ta cũng sẽ thoải mái hơn, tâm hồn cũng tươi vui hơn. Và tiến thêm một bước, nói lời cảm ơn sẽ làm cho người xung quanh nghe được lời nói đó cũng trở nên vui vẻ, bầu không khí thân thiết sẽ hình thành. Ngược lại, bầu không khí chỉ có những lời trách móc, chê trách sẽ khiến những người quanh đó, kể cả bản thân ta, bất hạnh mà thôi. Biết ơn dù với bất kỳ chuyện nhỏ nhặt thế nào là việc quan trọng cần ưu tiên, điều đó có một sức mạnh to lớn. Biết ơn là liều thuốc vạn năng dẫn bản thân chúng ta đạt đến giới địa tuyệt vời của một tâm trạng dễ chịu, đồng thời khiến cả những người xung quanh trở nên hiền lành. Nghĩ lại, động lực khiến việc biết ơn trở thành thói quen trong cuộc đời mình, tôi thấy như trải nghiệm. Kakure Nenbutsu Tức là lén niệm Phật đã trải qua thời thơ ấu, Kakeru Nembutsu chỉ tín ngưỡng của những người thuộc phái Rodo Shinshu, tức là tịnh độ chân tông, từng bị chính quyền cấm đoán. Thời Edo, phiên Satsuma xem Rodo Shinshu là tư tưởng nguy hiểm, lệnh xử phạt nghiêm khắc tín đồ của phái. Nhưng những tín đồ nhiệt thành không thể vứt bỏ tín ngưỡng của mình nên lùi vào rừng núi sâu, xây nhà ở ẩn, đem theo bàn thờ vân vân, tiếp tục tín ngưỡng của mình, người ta gọi đó là Kakure Nenbutsu. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi lệnh cấm đã bị gỡ bỏ vào đầu thời Sōwa, phong tục đó vẫn còn lưu lại ở vùng quê Kagoshima. Chú thích: Sōwa dịch ra là Chiêu Hòa. Là niên hiệu của Nhật Bản trong khoảng thời gian 1926 đến 1989, hết chú thích. Có lần cha tôi dẫn tôi về quê cách xa trung tâm Kagoshima mười mấy km. Buổi tối ông cầm đèn lồng, nắm tay tôi, chậm rãi, đi lên núi. Nơi cha hướng đến là nơi tập trung kakure nên bực trừ. Trong rừng vắng là một ngôi nhà sơ sài không có đèn điện, chỉ có chút lửa từ ngọn nến. Bên trong, một người có vẻ như một nhà sư ngồi trước bàn thờ đọc kinh. Ngồi phía sau ông là khoảng 10 đứa bé cùng độ tuổi tôi lúc ấy. Sau khi đọc kinh, người có vẻ như nhà sư ấy quay lại nói với từng đứa trẻ. Cúi lại bàn thờ đi con. Chỉ với riêng tôi. Ông nói như sau. Con đã từ trung tâm Kagoshima xa xôi đến đây với cha mình nhỉ. Hôm nay con đến như vậy là được Phật cho phép rồi. Vì vậy sau này không cần đến cũng được. Có điều, từ nay về sau con hãy nhớ niệm Phật. Nanman, Nanman, Arigato, nhé! Nanman là phát âm biến thể từ Nanmu, Amidabuchu, tức là Di Đà Phật, là cách diễn đạt cho trẻ con dễ hiểu đặc trưng của vùng Satchima. Về sau, tôi không hề quên trải nghiệm này, cả bây giờ tôi vẫn thường niệm. Nanma, Nanma, Arigato. Lời nói bày tỏ lòng biết ơn được học từ thổ ấu thơ không biết bao nhiêu lần. Buổi sáng khi rửa mặt, chợt nhận ra mình hạnh phúc ra sao, tôi buộc miệng nói lời cảm tạ. Nanma, Nanma, Arigato. Tôi đã trở thành một Tăng Sư Phái Rinzai Sư, Myo Shinji. Dịch ra là Lâm Tế Tông diệu Tâm Tự. Trong Thiền tông, không niệm Nam mô A Di Đà Phật, nhưng tôi vẫn tiếp tục niệm. Nanma, Nanma, Arigato. Đi châu Âu dù đứng trong lễ đường nhà thờ, tôi vẫn chắp tay niệm Nanma, Nanma, Arigato. Cả khi đến thăm thánh đường hồi giáo cũng vậy. Tôi cho rằng sự tồn tại tuyệt đối thống nhất cả thế giới này là giống nhau về bản chất, dù tôn giáo khác nhau và lương tâm niệm như thế. Con người không ai có thể sống một mình. Chúng ta có thể sống và làm việc như hiện nay là nhờ tất cả mọi thứ xung quanh ta, từ môi trường trái đất như không khí, nước, lương thực, vân vân, cho đến xã hội, gia đình, đồng nghiệp ở sở làm, vân vân. Với ý nghĩa đó, có thể nói chúng ta được làm cho sống hơn là sống. Nếu nghĩ vậy, lòng biết ơn rằng ta được sống trong thế giới này, rằng ta được sống khỏe mạnh sẽ tự nhiên sinh ra Chỉ cần lòng biết ơn ấy được sinh ra, tự nhiên ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Biết ơn vì được sống. Không, đúng hơn là được cho sống, bình thường, không sân si, không lợi bất mãn, dù có trong cảnh ngộ như thế nào. Bằng cách nuôi dưỡng tâm hồn có thể cảm nhận như thế, bạn có thể thay đổi cuộc đời trở nên phong phú, tuyệt vời và có ích. Biết đủ, càng tránh xa ham muốn càng tốt, dù không loại bỏ tam độc hoàn toàn thì cũng phải nỗ lực chế ngự, điều khiển được nó, đó là điều quan trọng. Chú thích, trong Phật giáo, tam độc chỉ ba trạng thái tinh thần có hại, tham lam, sân hận và si là ngu dốt. Hết chú thích, trái tim cảm nhận được hạnh phúc, được sinh ra từ trái tim biết đủ. Dù được bao bọc bởi một cuộc sống đầy đủ vật chất thế nào đi nữa, Nhưng nếu cứ mãi chạy theo lòng tham vô hạn, sẽ chẳng bao giờ biết thỏa mãn. Tâm hồn lúc nào cũng đầy áp sự bất mãn, chắc chắn không cảm nhận được hạnh phúc. Ngược lại, dù không được đầy đủ vật chất, dù trong tình trạng nghèo rớt mùng tơi đi nữa, nhưng nếu có tâm hồn thanh thản thì sẽ hạnh phúc. Nghĩa là hạnh phúc hay không sẽ tùy thuộc vào trạng thái tâm hồn của con người. Không có một tiêu chuẩn phổ biến rằng đạt đủ điều kiện này sẽ hạnh phúc cả. Chính việc tạo cho mình một trái tim, một tâm hồn để có thể khi chết cảm nhận được rằng ta đã sống một đời hạnh phúc mới chính là điều quan trọng trong đời người. Nếu không có một trái tim đẹp cảm nhận được hạnh phúc như thế, dứt khoát không thể hạnh phúc. Vậy thì để tạo nên một trái tim đẹp chúng ta phải làm thế nào? Con người ta có 108 phiền não, Đức Phật đã giảng rằng những phiền não này là nguyên nhân làm khổ chúng sinh, trong đó tam độc. Gồm có lòng tham, sân hận và ngu si là ba phiền não mạnh nhất. Con người chúng ta là những sinh vật sống cuộc sống thường nhật trong sự ràng buộc của tam độc này. Chúng ta muốn có cuộc sống tốt hơn người khác, muốn kiếm tiền dễ dàng, muốn mau chóng thành công, lòng tham vật chất, tham danh vọng này luôn âm thầm ẩn nấu trong trái tim của bất kỳ ai. Và khi không đạt được mong mỏi đó, chúng ta giận dữ, tại sao không được như ta nghĩ? Ôm lòng ghen tị với người đạt được điều đó Hầu hết con người đều sống trong quay cuồng bởi những phiền não như vậy Nhưng một khi bị tam độc điều khiển, dứt khoát, không thể cảm nhận được hạnh phúc Đức Phật đã giảng về hình ảnh của người bị lòng tham điều khiển Qua một truyện ngụ ngôn mà nghe nói Văn Hào Tolstoy của Nga đã bình luận Không có cách diễn đạt nào về con người hay hơn như thế Câu chuyện đó như sau Một người đi đường đang vội vã về nhà trong một ngày cuối thu gió lạnh. Bất ngờ ông ta nhìn thấy thật nhiều vật gì trăng trắng bên đường. Nhìn kỹ lại, thì nhận ra đó là xương người. Ông ta vẫn tiếp tục dấn bước, dù trong lòng cũng lấy làm lạ. Sao lại có xương người ở một nơi như thế này? Thế rồi từ đầu kia, một con hổ to lớn đang gầm người xuất hiện. Đến lúc đó ông ta mới chợt nhận ra những khúc xương người lúc nãy là do bị hổ ăn thịt. Trong khoảnh khắc, ông vội vã quay đầu, co giò bỏ chạy. Nhưng trong cơn hoảng loạn, ông ta nhầm đường, mà chạy đến trước một vách núi cao, lâm vào tình trạng, tiến thoái lưỡng ngang. Nhìn kỹ xung quanh, bên vách núi có một cây thông, ông ta vội vã leo lên cây thông để trốn. Nhưng con hổ là động vật có thể leo trèo, nên nó cũng lù lù tiến đến, leo lên cây. Đường cùng, người đàn ông nhìn lại thì thấy một sợi dây leo, Vắt xuống từ cành thông. Lòng mừng thầm, ông ta nắm chặt sợi dây leo, tụt xuống, thì giữa chừng, sợi dây leo bị đứt. Bên dưới là biển sâu đang cuộn sóng, phía trên là con hổ đang tiếc rẽ nhìn người đàn ông, vì không thể tụt theo sợi dây leo. Ngỡ đã yên tâm phần nào, thì người đàn ông lại nghe tiếng lạo xạo bên trên. Nhìn lên gốc sợi dây leo, thì thấy một đôi chuột, con trắng con đen, đang thay nhau gặm sợi dây leo. Ông ta hoảng hốt, nếu đôi chuột đó gặm đứt sợi dây leo thì mình mất sát dưới biển sâu. Vì vậy ông ta vừa xịt xịt, vừa lắc sợi dây leo để xua đôi chuột kia đi. Thình linh có gì đó sền sệt, nhỏ xuống. Ông ta liếm thử thì nhận ra đó là mật ong ngon ngọt. nhưng kỹ lại, hóa ra bên trên có một tổ ong mật. Khi lắc sợi dây leo, làm cái tổ đông đưa mật ong chảy ra và nhỏ xuống. Trong khoảnh khắc, người ấy quên mất đôi chuột trắng đen đang gặm sợi dây leo, xây xưa nếm vị ngọt của mật ong nhỏ xuống. Ngay bên dưới là ba con rồng đỏ đen xanh đang trực chờ ông ta rơi xuống. Người đàn ông sợ hãi không dám nhìn xuống, chỉ biết nhìn lên, rung sợi dây leo để liếm mật ong. Và Đức Phật giảng, đây chính là cuộc đời chúng ta. Các bạn có thể cười khi nghe câu chuyện này, nhưng thật ra người đàn ông chính là hình ảnh chúng ta. Giải thích câu chuyện Đức Phật kể thì như thế này Trước tiên, như hình ảnh một người lữ hành trong ngày thu gió lạnh Dù đời ta có thật nhiều bạn bè đi chăng nữa Rốt cuộc, vẫn là chuyến lữ hành một mình Sinh ra cũng chỉ một mình ta Chết đi cũng chỉ một mình Con hổ là vô thường, ám chỉ cái chết Con người luôn bị cái chết đe dọa ngay từ khi mới chào đời Cái chết luôn đuổi theo ta Vì vậy, con người tìm mọi cách để chạy trốn cái chết Nào áp dụng các phương pháp bảo vệ sức khỏe, nào trông cậy vào thầy thuốc, nào tìm đến tín ngưỡng, tôn giáo, vân vân. Và cây thông mà người đàn ông mãi mới phát hiện ra để bố víu, tượng trưng cho địa vị và tài sản mà chúng ta gây dựng được lâu này. Chúng ta tìm đường thoát thân ở đó, nhưng thần chết nào có buông tha. Địa vị, tài sản chẳng ít gì. Hình ảnh người đàn ông nắm sợi dây leo mỏng manh lơ lửng kia là hình ảnh con người chúng ta. Đôi chuột gặm rễ dây leo Con chuột trắng là ngày Con chuột đen là đêm Nghĩa là ngày đêm thay phiên nhau Đến với đời ta Đương nhiên tuổi thọ sẽ dần giảm đi Ba con rồng dưới biển sâu Con rồng đỏ tượng trưng cho sự tức giận Con rồng đen tượng trưng cho dục vọng Và con rồng xanh tượng trưng cho sự ngu si Ba trạng thái tinh thần độc hại này Sẽ khiến cuộc đời ta trở nên tồi tệ Nhưng đó là do trái tim, tâm hồn ta tạo ra Con người chúng ta phải rong rủi đường đời một mình từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, và chúng ta luôn phải sống trong sự đe dọa của cái chết luôn chực chờ, trong sự trấn áp của tam độc mà tâm hồn mình tạo ra. Vì vậy, Đức Phật giảng rằng chúng ta cần chế ngự trái tim ích kỷ và những phiền não, phải trì giới, tức là dình giữ và thực hành những luật lệ, quy tắc đạo đức đương nhiên vì những ích kỷ phiền não là năng lượng cần thiết để con người sinh tồn nên không thể phủ định chúng một cách vô điều kiện nhưng đây là những trạng thái độc hại không ngừng làm khổ con người khiến cuộc đời trở nên tồi tệ thậm chí trở thành con số không sự ích kỷ hẹp hòi trong tâm hồn và những phiền não là nguyên nhân khiến chúng ta bất hạnh và tiêu diệt cuộc đời ta nhưng ngược lại trong con người chúng ta tồn tại một thứ gốc rễ tuyệt vời Nằm ở vị trí đối cực với phiền não, một trái tim tuyệt đẹp biết vui sướng khi giúp đỡ người khác, khi hết mình vì người khác, luôn tồn tại trong lòng ngực của bất kỳ ai. Nhưng khi phiền não quá mạnh, trái tim trong sáng ấy không thể hiện ra được. Vì vậy, phải tránh xa cám dỗ, càng xa càng tốt. Dù không thể tiêu diệt tam độc hoàn toàn đi nữa, quan trọng là phải nỗ lực chế ngự, điều khiển được chúng. Làm được vậy, trái tim tuyệt đẹp kia sẽ xuất hiện. Để làm được điều đó Đức Phật đã dạy, biết đủ. Tức quan trọng là phải nuôi dưỡng trái tim, cảm nhận được hạnh phúc. Người đã dạy cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng một tâm hồn phong phú, chứ không phải sống chỉ biết nuôi lòng tham. Phó mặt cảm xúc cho cơn giận và buôn đời theo những bất mãn, bất bình. Bằng việc sống đủ, sống với trái tim biết tạ ơn mỗi ngày. Cuộc đời chúng ta sẽ trở nên phong phú, hạnh phúc, thật sự. Phản tỉnh Bằng việc phản tỉnh, chúng ta cảnh báo bản thân, và chỉ cần chế ngự dù chỉ một chút những suy nghĩ ích kỷ, thì trái tim cao đẹp mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có, sẽ tự xuất hiện, không ngừng nỗ lực cho một trái tim trong sáng. Con người chúng ta vốn dĩ, ngoài một trái tim ích kỷ, chỉ biết bản thân mình là được thì ngược lại, còn được trang bị một trái tim cao đẹp, luôn biết ơn, biết nghĩ đến người khác và thấy vui khi tận lực vì người khác. Đó là một thứ đáng quý được gọi là lương tâm. Như tôi đã trình bày, điều quan trọng là chúng ta nỗ lực để chế ngự trái tim ích kỷ và làm cho trái tim cao đẹp gọi là lương tâm này nở hoa. Vậy làm sao để trái tim lương thiện trong sáng nở hoa đây? Hầu hết mọi người chúng ta không nhận ra tầm quan trọng của trái tim không quan tâm đến việc làm cho trái tim mình tuyệt vời, tốt đẹp hơn. Trước hết phải nghĩ rằng, phải nâng cao trái tim, phải làm đẹp tâm hồn. Bởi chúng ta là những con người đầy phiền não và tham vọng, khó có thể được như thế. Nên trước tiên, chúng ta phải là con người biết mong muốn và nỗ lực nâng cao trái tim, làm đẹp tâm hồn. Và tôi cho rằng, nói cách khác, những người đang muốn và tự nỗ lực làm đẹp, thanh tẩy trái tim, tâm hồn, vốn có khuynh hướng ích kỷ hẹp hòi của mình, là những người đang tu tập. Tuy nói như vậy nhưng tôi vẫn là một người chưa hoàn thiện. Nếu được ai đó hỏi rằng, vậy chứ tâm hồn trái tim ông đã được thanh tẩy ở mức nào rồi? Thì thú thật, câu trả lời của tôi sẽ rất xấu hổ. Tôi chỉ là một con người bình thường, chỉ cần có chút sơ hở là làm điều xấu, là muốn thỏa mãn lòng tham của mình. Nhưng chính vì vậy tôi đang nỗ lực để không trở nên tồi tệ hơn bây giờ. Khi nỗ lực như thế, có thêm một con người trong tôi xuất hiện trong trái tim tôi và truy vấn, ngươi thì sao? Bằng sự đấu tranh đó, tôi nâng cao bản thân mình từng chút một. Tôi nghĩ rằng, việc nâng cao trái tim mình từng chút một thông qua việc phản tỉnh như thế, chính là cuộc đời. Quản lý trái tim mình bằng cách phản tỉnh nhìn lại mình là một việc quan trọng đối với chúng ta như vậy nhưng phần lớn chúng ta không quan tâm lắm. Hầu hết đều cho rằng trái tim nghĩ gì thì tùy, nhưng những gì nghĩ trong tim sẽ xuất hiện như những hiện tượng. Chính vì vậy, duy trì trái tim, tâm hồn như thế nào trở nên vô cùng quan trọng. Trong Khi Người Ta Tư Duy của tư tưởng gia James Allen, tôi đã đề cập ở chương trước. Việc quản lý trái tim được trình bày như sau. Trái tim con người như một khu vườn, Có khu vườn được vuông trồng, chăm sóc một cách khôn ngoan, cũng có khu vườn bị bỏ hoang, nhưng chắc chắn, dù trong trường hợp nào đi nữa, từ những khu vườn đó đều có cái gì đó mọc lên. Nếu bạn không gieo những hạt giống tốt đẹp cho khu vườn của mình, thì chắc chắn cỏ dại sẽ mọc lên vô số, và chỉ có cỏ dại mà thôi. Tiếp theo, ông lại nói thế này. Người làm vườn xuất sắc là người xới đất, nhổ cỏ dại, gieo hạt giống hoa cỏ xinh đẹp và nuôi dưỡng chúng. Cũng như vậy, nếu chúng ta muốn sống cuộc đời tốt đẹp thì phải đào xới khu vườn trái tim mình, dọn sạch những suy nghĩ sai lầm, xấu xa, sau đó gieo trồng những suy nghĩ đúng đắn, tốt đẹp và luôn không ngừng chăm sóc chúng. Chúng ta phải đào xới khu vườn trái tim mình, ngày ngày phản tỉnh nhổ bỏ cỏ dại, tức những suy nghĩ thấp hèn, tạp niệm và trồng vào đấy những suy nghĩ tốt đẹp tuyệt vời. Tức chúng ta phải biết nhìn nhận lại trái tim xấu xí và nuôi dưỡng những suy nghĩ thiện lành trong trái tim mình. James Allen đã ví vong việc đó như công việc làm vườn. Ông kết luận thế này. Bằng cách chọn lựa những suy nghĩ đúng đắn và suy nghĩ cằn kẽ, thấu đáo, chúng ta có thể trưởng thành, nâng tầm bản thân thành người cao quý, đáng kính. Cũng tương tự, bằng cách lựa chọn những suy nghĩ sai lầm và lẫn quẩn với chúng, chúng ta có thể hạ thấp mình thành con người như giả thú. Tất cả những hạt giống là suy nghĩ sinh sôi nảy nở trong trái tim ta, sẽ sinh ra những hạt giống cùng loại với chúng, dù sớm hay muộn, rồi chúng sẽ đâm hoa như là hành vi, và cuối cùng, kết trái. Suy nghĩ tốt đẹp sẽ dẫn đến trái tốt, suy nghĩ xấu sẽ kết trái xấu. Suy nghĩ thiện lành sẽ đem đến kết quả tốt đẹp, suy nghĩ xấu xa sẽ dẫn đến kết quả tồi tệ. Vì vậy, chúng ta phải biết xới đất, nhổ cỏ dại, gieo trồng hạt giống xinh đẹp mà mình mong muốn, thường xuyên tưới nước, chăm bón phân, tức quản lý khu vườn trái tim mình. James Allen đã nói như vậy. Đó chính là phản tỉnh, là nhìn lại bản thân, nếu không chăm sóc, cứ để mặc, chắc chắn trái tim con người sẽ đầy ắp những tham vọng ích kỷ. Như vậy, phản tỉnh là một việc vô cùng quan trọng. Từ khi Kyocera tiếp tục phát triển trưởng thành thuận lợi, và bất ngờ là bản thân tôi cũng được đánh giá cao, tôi luôn ý thức mạnh mẽ về việc phản tỉnh và xem đây như là công việc hàng ngày. Hàng ngày tôi thường đứng trước cương ở phòng rửa mặt khi thức dậy, và trước khi đi ngủ để nhớ lại những việc đã xảy ra hôm qua, những hành động, lời nói của mình hôm nay. Tôi nghiêm phát tự hỏi mình, mình đã không khiến ai đó cảm thấy khó chịu chứ? Mình đã làm gì không tử tế? Mình không làm gì cao ngạo đấy chứ. Nếu tìm được điểm nào đáng xấu hổ với tư cách con người, trong những hành vi cư xử của bản thân, tôi tự mắng mình và cảnh báo bản thân không được phép lặp lại điều đó lần nữa. Thỉnh thoảng khi về nhà hay phòng ở khách sạn, chuẩn bị đi ngủ, tôi lại nói lời ăn năn. Còn xin lỗi thần linh. Lời xin lỗi ở đây vừa là thái độ thành thật hối lỗi trước người khác, về thái độ sai lầm của mình vừa là một sự chuột tội. Cầu xin sự tha thứ của thần linh. Tôi hiểu rằng những lời nói ăn năn hối lỗi thốt lên khi chỉ có một mình là lương tâm của bản thân đang trách mắng cái tôi ích kỷ. Nếu cảnh báo bản thân và chế ngự được những suy nghĩ ích kỷ bằng cách ăn năn, phản tỉnh như thế, trái tim tuyệt đẹp mà bất kỳ ai cũng có sẽ tự động xuất hiện. Tôi luôn mong bản thân mình làm được như vậy, luôn muốn trái tim của mình tuyệt vời hơn dù chỉ một chút nên hàng ngày luôn nỗ lực chăm sóc trái tim mình.